ấm khê si hận, hồi thứ 86. Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đẳng hành khan thủ bại hư. Câu này của Lý Thường Kiệt được dịch nghĩa là cớ sao lũ giặc đến xâm phạm, chúng bay sẽ bị đánh bại tan nát. Phật Nguyệt truyền y sĩ săn sóc công tôn thiểu, vũ chu, bà nói với Xuân Hồ: Sứ đệ đem bọn thù nhân đi hỏi cung, để biết tin tức Xuân Hồ vâng lịnh ra ngoài cùng với Vi Lan Phật Nguyệt truyền làm tiệc mời Đào Vương Phi, Chu Tái Kinh, Tây Vu Tiên Tử Trong tiệc, hai bên trao đổi tin tức về tình hình lĩnh Nam, tình hình bên Hán Chu Tái Kinh hào sản như một đấng trượng phu Bà thuật lại những ngày cùng anh trai khởi nghĩa Lực lượng chỉ có 300 tráng đinh Đánh úp được một huyện Không ngờ khi tiến về đánh bắt đái Thì bị thất bại Bà kể tiếp đến cuộc khởi nghĩa với con rể Con gái Rồi bị Lê Đạo Sinh Xếp đặt kế hoạch đánh lừa Biến bà thành một thứ tay sai cho y mà không biết Tiệt tan Phật Nguyệt lo nghĩ đến Kinh Châu không ít chu tái kinh, kinh lịch nhiều, bà nói Chúng ta vào thăm cung tôn thiệu xem bệnh tình y ra sao đã Phật Nguyệt dẫn mọi người vào, Vũ Chu đã tỉnh dậy Ông sửa lưng vào đầu giường nói với Phật Nguyệt Công chúa, ôi thôi, đất thuộc tan tành hết rồi Phật Nguyệt kinh hoàng hỏi Cái gì đã xảy ra? Vũ Chu vừa khóc vừa thuật lại <cười> Trường Sa Dương, được tinh thục đế lâm bệnh nạn, e khó qua khỏi, người giao binh quyền cho tôi, trở về thành đô thăm Sư Huynh. Không ngờ người về đến nơi thì Tây Cung Quý Phi sai đóng chặt cửa hoàn thành không cho ai vào. Trường Sa Dương không biết làm sao, định trở về Kinh Châu thì được chiếu chỉ tiên triệu cùng với tất cả Thiên Sơn Lục Hùng, Sư Huynh, Nhiệm mãn và Thái Tử Công Tôn Tư. <cười> Chiếu chỉ nói rõ Hoàng thượng bệnh tình khó qua khỏi Triều huynh đệ để quỷ thác diệt lớn Mọi người về đến nơi Tây cung quý phi đặt tiệc mời Sau tiệc sẽ vào triều kiến hoàng thượng Mọi người đều ăn uống di trường sa dương công tôn thiệu Hán trung dương dương nguyên giả đau Không ăn chỉ uống rượu Quả thực ăn xong mọi người đều trúng độc <cười> Tây cung quý phi truyền trốn lại hết Tây cung quý phi tiên triệu triều thần Cáo dịp hoàng thượng băng hà Hoàng thượng truyền di chiếu nhường ngôi cho đệ nhị Thái tử công tôn thi Quần thần không ai dám nói gì Công tôn thi được phò lên ngôi vua Y truyền đem thiên sơn lục hùng ra chém Sông trường sa dương, hán trung dương Chỉ bị chúng độc nhẹ Đêm hai người cắt dây trối Cho các huynh đệ Sáu người cùng sư huynh Nhiệm mãn thái tử công tôn tư Đánh chiếm hoàng cung Ngự lâm quân chia làm hai Một nửa tinh chiếu chỉ giả Của tây cung quý phi Một nửa tinh thiên sơn lục hùng Hai bên đánh nhau rung động thành đô Phía công tôn thi Được lê đạo sinh với đệ tử giúp sức Trận chiến kéo dài ba ngày Các vị công tôn Khôi, Điền Sầm, Tạ Phong, Kiệu Khuôn, Nhiệm Mãn đều bị giết Chỉ còn công tôn Thiệu, Dương Nguyên sống sót Hai vị bảo nhau ai về địa phương người ấy Đem quân hỏi tội công tôn Thi Phật Nguyệt lắc đầu Không kịp mất rồi, thế là hỏng hết Vũ Chu nói Công Chúa biết hết ư Phật Nguyệt thở dài Tôi đoán ra thôi Lời đạo sinh phong châu sân quái Giống cực kỳ xảo quyệt Họ làm quân sư cho công tung thi Ác họ dự trù Trong khi bắt giam các dị Họ đem chiếu chỉ Cửa chân tay ra trấn thủ hắn trung Trường An thay thế tử công tung tư Một mặt truyền chỉ Gọi dân ngọc dân thọ Về giữ chức vụ khác Và cửa người thay thế Mặt kinh châu họ tuyên triệu tướng quân về Và cửa người trấn nhập Có đúng thế không? Vũ Chu thở dài <cười> Công chúa đoán không sai Sứ giả đến Nam Ích Châu truyền chỉ Dương Lộc, Dương Thọ Là những người tinh khôn Đoán trước được sự việc Hai người truyền bắt sứ giả Và tướng Tân Trấn Thủ tra khảo Sứ giả khai thực Dương Lộc Truyền giữ dưỡng Thành Trì Chém sứ giả với tướng Tân Trấn Thủ Vừa đúng hai hôm sau Hán Trung Dương Dương Nguyên trở về Hiện sư huynh Dương Nguyên Đang đem quân đánh thành đô Vũ Chu bật thành tiếng khóc <cười> Mặt kinh châu tôi đâu có ngờ tới Thấy sứ giả tiên chiếu gọi về lĩnh ấn Trấn thủ trường an tôi tin là thật Tôi giao binh quyền cho y <cười> Tôi lên đường xuyên khẩu Thì gặp trường sa dương chạy trở ra Bây giờ tôi mới biết mình bị trúng kế Tôi định trở lại chiếm Kinh Châu Thì bị một đạo binh đuổi bắt Chúng tôi chiến đấu thập tử nhất sinh Mới thức khỏi dòng dây Rồi dược trường gian xuống đây Nương nhờ công chúa Giữa đường tôi lại gặp đội thì dễ hán bao giây May mà gặp đào dương phi cứu thoát chu tái kinh thở dài <cười> Không biết hiện giờ ai tránh thủ chính quận Kinh Châu Vũ chu đáp Chính là vũ hỷ với vợ y khi vợ chồng y tới nhận bàn giao, tôi không biết mặt chúng thấy sứ giả chiếu chỉ cũng tưởng chúng được lệnh triều đình có ngờ đâu công tôn thiệu đã tỉnh lại ông nói trong mệt nhọc lê đức hiệp được cử chấn thủ trường an, hàn thái tuế chấn thủ hán trung, ngô tiến hy chấn thủ phụ phong còn lê đạo sinh thì chấn thủ thành đô phật nguyệt lo lắng không biết công tung thi chỉ muốn được làm vua rồi thôi hãy y còn có ý định gì khác chu tái kinh nhảy phát dậy hỏng mất hỏng mất vương nguyên tất cầu cứu với lạc vương tẩn quận hàng bạch sẽ cử đào hiển hiệu đem quân giúp vương nguyên với tài dùng binh của vương lê đạo sinh sẽ bị bại thêm vào tướng sĩ các nơi bất phục kéo quân về thành đô Bấy giờ Công tùng thì tứ bề thọ địch, y sẽ đầu hàng Quan Vũ. Quan Vũ mượn cớ đó đem quân cứu thi. Khi quân háng vào thành đô, họ chỉ trở tay một cái đã chiếm được thục. Bà nói với Phật Nguyệt, nếu bây giờ cháu giúp Trường Sa Vương chiếm lại Kinh Châu, ắt tướng sĩ Kinh Châu một nửa theo Trường Sa Vương, một nửa theo Vũ Hỉ. Tại dùng binh Vũ Hỉ thua Công Tôn Vương Gia Sa. Ta sợ vũ hỷ dân thành cho mã viện Phật Nguyệt đứng dậy Nét mặt bà cương quyết Bây giờ có bốn việc phải làm Thứ nhất Truyền lĩnh bài đi các nơi Báo động Chỉnh bị binh mã sẵn Đề phòng quân Hán tràn xuống Thứ nhì Báo cho công chúa Thánh Thiên biết Để đề phòng mặt Nam Hải Thứ ba Truyền thư tới bảy đạo quân lĩnh Nam Thứ tư Thượng biểu về triều tâu với hoàng đế xin chỉ dụ Nên tái chiếm kinh châu hay không sún hô sai thư lại viết biểu thư Cho thần ưng mang thư đi liền Phật Nguyệt an ủi công tôn thiệu vũ chu Chúng ta đã dùng hiệp nghĩa mà ở với nhau Lại cùng mưu đem hạnh phúc cho dân Các vị hãy dưỡng bệnh Đời khỏe rồi hãy bàn đến việc tái chiếm kinh châu sau Chiều hôm đó Phật Nguyệt đang kiểm điểm binh mã Thì đào ngũ xa báo Có thần ưng từ phiên ưng tới Bà mở thư ra Đó là lệnh của Bắc Bình Vương Đào Kỳ Thục có biến động Lê Đạo Sinh giả quy y Theo Bồ Tát Tăng Giả Nan Đà Y học được thiền công của Ngài võ công của y trở thành Cao thâm khôn lường Y bỏ Tăng Giả Nan Đà Trốn vào Thục Giúp công tôn thi Đánh thuốc độc giết Thục tham hại mật bổn trong thiên sơn thất hùng. Nhiệm mãng công tôn tư bị hại đã báo động khắp nơi, chính bị binh mã. Xin công chúa Phật Nguyệt tuần tra biên giới cực kỳ nghiêm mật. giao trường xa cho lão bá Chu Tại Kình về phiên ngung họp khẩn cấp. Phật Nguyệt đưa thư cho Chu Tái Kinh, Đào Vương Phi coi, rồi nói. Phiên hai vị cùng với sư bá tiên yên trấn giữ trường Sa dùm. Tôi phải dạy phiên ngung. Nếu có biến động gì thì sai thần ngân báo tin cho tôi biết liền. Bà lên ngựa đi ngay, không mang theo tùy tùng. Ngựa phi suốt một ngày rưỡi mới tới phiên ngung. Vào trong thành, thấy giáp sĩ uy nghiêm, quân khí hùng tráng, dân chúng sống thanh thản. Bà tự than. Đào kỳ thiệt xứng tài đại tướng Không trách đại ca Trần Tử Sơn Sủng ái y là phải Ngay tại Kinh Đô Lạc Dương Quân Hán vẫn không kỷ luật bằng quân diệt ở đây Bà đang định hướng tòa đại tư mã đến Thì một thiếu niên dáng người hùng vĩ Phong tư tiêu sái Lưng đeo bảo kiếm Cởi ngựa cạnh quận chúa Lý Lan Anh đi tới Lý Lan Anh xuống ngựa kính cần chào bà Quận chúa Lý Lan Anh tham kiến công chúa Phật Nguyệt xuống ngựa đáp lễ Bà đưa mắt nhìn thiếu niên Thấy sáng điệu hơi quen Mà bà không nhớ tên Bà hỏi Còn gì đây là Thiếu niên lên tiếng Súng lé đây, siêu tỷ của anh em rồi hả Phật Nguyệt à lên một tiếng À, mới hơn năm qua mẹ em lớn mau quá Chị nhận không ra Em tôi cao lớn hùng dĩ thế này đây Xuân lé chị Lý Lan Anh Chị chưa biết đấy thôi, em mới lấy vợ Anh Đào Kỳ đứng làm chủ hôn nhà trai Nam Hải Vương Trần Nhất Gia chủ hôn nhà gái Lễ cưới ngày hôm qua Lý Lan Anh cười Chúng em được lệnh đón chị vào phủ Đại Tư Mã Phật Nguyệt Kinh Hải hỏi Chị đi bí mật, trời không biết, nó không hay Sao Đào Kỳ biết mà sai các em ra đón chị? Lý Lan Anh chỉ lên trời Phật Nguyệt nhìn theo Một thần ưng đang bay lượn Đào Nhất Sa xuống lé nói Con thần ưng này đưa thư cho chị Rồi bay theo hộ tống Đường dọc đường chỉ có chuyện gì Nó về báo tin cho em Đào đại ca chỉ việc ngồi trong trướng nhìn trời Thấy thần ưng hộ tống ai bay đến Thì biết người đó tới Phật Nguyệt đến phủ đại tư mã Đào kỳ hồ đề cùng xa đón Vào phòng họp Đã có mặt Đủ bảy đại tướng thống lĩnh bảy đạo binh lĩnh Nam Sáu vị tư mã sáu vùng Thêm Trần Quốc, Vương Phúc, Tử Vân Là ba người có trách nhiệm thống lĩnh hải quân Trấn ngự bờ biển lĩnh Nam Đào Kỳ đứng dậy, kính cẩn nói Thưa các vị sư bá, sư thúc, sư huynh sư tỷ Thục có đại nạn Vì vậy tôi mời các vị về họp Hầu giải quyết mọi biến chuyển Tiếp theo công chúa bát nàn Vũ Trinh Thục Đứng lên tường thuật mọi tai ương trên đất thục Từ khi thục đế bị Lê Đạo Sinh giết chết đến giờ Cuối cùng bà kết luận Hiện một nửa ít châu nằm trong tay Lê Đạo Sinh Nhưng y không phải là đối thủ của Vương Nguyên Vì vậy Vương đánh gần tới thành đô Tôi ước tính với tài dùng binh của Vương Nguyên Thì công tôn thi với Lê Đạo Sinh ắt bị bại bị bại tất chúng chạy vào hán trung tại hán trung thì phía bắc chúng bị ngô hán ép mặt nam thì bị vương nguyên đánh trước nguy cơ ấy nhất định công tốn thì sẽ hàng hãn nhưng dịp này hán không ngần ngại gì mà không đem đại quân giả cứu công tốn thì rồi chiếm lại trường an phù phong hán trung vương nguyên chỉ chiếm được nửa ít châu phải đối phó với công tốn thì Đã khó khăn lắm rồi Nay thèm ngô Hán nữa ắt vườn bại trận Thục coi như không còn nữa Còn tình hình Kinh Châu thế nào Xin Phật Nguyệt cho biết Phật Nguyệt trình bày tỉ mỉ diễn biến Của Kinh Châu Bà kết luận Tất cả các thái thú Thuộc chính quận Kinh Châu Đều là đệ tử thiên sân thất hùng Sư phụ của họ bị công tung thi giết Họ chưa biết nếu họ biết, ác sẽ kéo quân về giết Vũ Hỷ. Vũ Hỷ đâu phải không biết việc đó, chắc chắn y sẽ tìm cách hại họ. Vì vậy tôi đã cho người bí mật liên lạc với họ. giờ này có lẽ họ đã trở cờ chống Vũ Hỷ. tôi chỉ sợ một điều duy nhất, Vũ Hỷ nhanh tay hơn tôi mà thôi. dù trường hợp nào chăng nữa, Kinh Châu cũng rối loạn. mãi diễn nhân dịp này, y chẳng cần đợi chỉ dụ của Quan Vũ, y xua quân xuống chiếm Kinh Châu. Phía Đông, Lưu Long đoạn trí cùng đánh về, ép Kinh Châu. Đào Kỳ hỏi Xin các vị Đại Tư Mã cho biết, chúng ta phục hồi đã được hơn một năm. Về tình trạng huấn luyện, Trắng Đinh đã đến đâu rồi? Binh bộ Thượng Thư Chu Bá nói Các Lạc Hầu, Lạc Công đều có trường huấn luyện thiếu niên nam nữ tổ chức thành lực lượng riêng. Khi cần, chúng ta có thể lấy Trắng Đinh bổ sung, quân của các vị Lạc Vương khá mạnh, đủ sức giữ lãnh thổ. Để quân lĩnh Nam lưu động đến giặc Quân của các lạc vương Mỗi nơi lên tới 5 vạn Trường hợp khẩn cấp chúng ta có thể tập trung được 10 vạn Với 30 vạn của các đạo binh lĩnh Nam Thành 40 vạn Vừa lúc đó Tướng giữ cửa thành vào báo Có bốn người đàn bà lạ mặt Xin vào ít kiến bắt bình vương Họ không chịu xưng tên Chỉ nói có việc quân khẩn cấp Đào kỳ truyền lệnh dẫn tới Một lát Bốn người đi vào, đào kỳ trông thấy Vương thất kinh hồn vía Định quỳ xuống làm lễ Người đàn bà đi đầu nháy mắt Phất tay, vương kính cận Mời vào trong, bốn người đàn bà Bỏ nón ra, bấy giờ Quần hùng mới biết là vua trưng Trưng nhị, phương xung Vĩnh hoa, vua trưng phán Xin các vị sư bá, sư thúc Sư huynh, sư tỷ Miến lễ Vì quân tình khẩn cấp, chậm phải bí mật lên đây tuyệt đối không cho ai biết nào chúng ta tiếp tục nghị sự sau chỉ vương Trưng nhị bàn trước hết phải xét tình hình hán đã trên toàn đất trung nguyên hiện yên tĩnh không giặc dã bao nhiêu binh hùng tướng mạnh đều dồn ra mặt trường an nam dương đối phó với công tôn thị công tôn thiệu mặt trường an quân ngô hán nhiều hơn quân công tôn thi hai bên đều có tài dùng binh mặt kinh châu mã việt với công tôn thiệu quân số ngang nhau tài dùng binh của mã hơn công tôn mặt đông lưu long đoàn chí quân số gấp bốn lần công chúa thánh thiên võ công chúng rất cao tài dùng binh không thua gì mã việt ngưng lại một lúc bà nói tiếp trước hết Cần phải biết ý định của Quan Vũ như thế nào đã. Chắc chắn biến động ở thuộc, Quan Vũ sẽ xua quân đánh Kinh Châu, Trường An. Bình thường lực lượng thuộc đã không phải là đối thủ của hắn. Huống hồ bây giờ chia làm hai, giá thứ chuyện này xảy ra, chúng ta phải phản ứng như thế nào? Đào Nhất Gia vốn thân với Công Tôn Thiệu, chàng đứng dậy nói. Trước đây, Tây Vưu thì ngưng lục tướng, sau này chính trưng hoàng đế trưng vương sư tử vĩnh hoa vương dung mở đầu cuộc hợp tác thuộc lệnh nam trong thời gian vừa qua thuộc gửi vương phúc sa giang sang giúp lệnh nam hai bên nước hẹp hán đánh thục thì lệnh nam đánh lên hán đánh lệnh nam thì thuộc kéo quân từ trường an kinh che châu về bây giờ nếu hán đánh thục tôi đề nghị chúng ta kéo hai đạo quân đánh lên đạo thứ nhất công chúa thánh thiên từ nam hải đánh lên mân kiết công chúa thánh thiên chỉ giỏi dùng binh còn võ công kém lưu long đoàn chiến xa cần phải gửi thêm một số cao thủ theo trợ chiến chúng ta có lão bà chu Tái Kên sư thúc chu bá tiên nghiên sư tỷ phương dung phật nguyệt trần năng lê ngọc trinh đủ sức đàn áp chúng tôi xin đi trợ chiến chàng nhìn vương phúc rồi nói tiếp đạo thứ nhì sư huynh vương phúc sư tỷ trần quốc dùng thủy quân đánh phúc hòa Tuyên Châu hẳn bị uy hiếp, tất rút binh không dám đánh thuộc nữa. Công chúa Thánh Thiên lắc đầu, lời dư đại bàn thật phải. Nếu thuộc còn sư huynh Công Tôn thuộc làm hoàng đế, đương nhiên chúng ta phải giúp. Bây giờ thuộc do Công Tôn thi làm vua, trong khi thi dùng bọn Lê đạo sinh giết hết bốn trong Thiên Sơn thất hiệp, thêm nhiệm mãn, thái tử Công Tôn Tư, tướng sĩ Dần chúng không phục Chúng ta có tiếp y cũng vô ích mà thôi Phùng Vĩnh Hoa vốn cảm tình với Thục Bà cùng công tôn tư có tình tri âm Bà đứng lên nói Chúng ta xuất quân từ Hồ Động Đình Giúp công tôn thiệu đoạt lại Kinh Châu Một mặt xu quân giúp Vương Nguyên Diệt công tôn thi Để Nguyên ổn định lại đất Thục Phương Xung lắc đầu Không ổn Nếu chúng ta kéo quân đánh Vũ Hỷ, tức y đầu hàng Mã Viện, bây giờ chúng ta phải chống với đạo quân Mã Viện thêm đạo Kinh Châu của thuộc. Quân hai đạo này hợp lại lên tới 30 vạn người. Chúng ta vết hết quân Trường Sa chưa quá 10 vạn. Như vậy có khác gì trứng chọi với đá không? mặt khác, Công Tung Thi tuy thua nhưng y vẫn còn 20 vạn binh. Chúng ta kéo 5 vạn quân tượng vật giúp vương Nguyên Với tài Vương Nguyên, đào hiển hiệu, tức công tôn thi bại. Thi bại, y sẽ đầu hàng Hán. Bây giờ Vương Nguyên, hiển hiệu, phải chống với Ngô Hán lẫn công tôn thi. Thực là nguy. quân hùng phân vân chưa biết giải quyết sao, thì có tiếng cười khanh khách trên mái ngói vọng xuống. Tiếp theo có tiếng nói. Anh hùng tài trí đông thế mà không nghĩ ra chỉ cần hỏi tê cung quý phi hoặc đám đặng vũ mã vũ, át biết chủ ở tâm của hắn. khi biết chủ tâm của hắn rồi, bây giờ quyết định ắt thành công. đào kỳ kinh hãi hỏi: cao nhân, giá lâm phi ngôn, mà tiểu vương không biết để nghinh đón, thật là có lỗi. vương chỉa ngón tay lên nóc nhà, vận lính nam trị phóng đến vêu một tiếng. trong khi đó, chu bá cùng đám anh hùng ra khỏi đại sảnh đường. Mọi người nhìn lên nóc nhà Thấy một người mặc áo xám Mặt bịt bằng miếng vải Y đang múa kiếm chống với đoàn thần ưng Đào nhất xa kinh hãi nói với đào kỳ Tam ca dường như người này không phải kẻ thù Vì vậy y ngồi trên nóc nhà Thần ưng không báo động kịp khi Tam ca dùng lệnh nam chỉ đánh đi Thần ưng mới nhập cuộc Vũ trinh thục nhận ra người mặc áo xám Bà nói với đào nhất xa Em mau gọi thần ưng ngưng tấn công Y là người nhà đấy Quần hùng nhớ ra Hồi trước người mặc áo xám Đã đột nhập bản doanh của bà Báo cho bà nhiều tin tức Cho đến khi Lê Đạo Sinh tập kích Xít đẳng thi sách Cũng người này xuất hiện Đánh chết hai tướng Hán tên Hầu Mạnh Đức Triệu Thiết Đào Kỳ Phương Xuân nghe biết Người mặc áo xám thuộc loại Cao nhân tiền bối phái cửu chân Vương vọt người lên mái nhà cung kính chắp tay không ngờ tiền bối giá lâm tiểu bối không biết trước để nginh tiếp kính mong tiền bối đại xá người đó cười nhạt vung trường tấn công đào kỳ vương nhận ra đó là chiêu hại triều lãng lãng biết người ấy võ công cao thâm không lường vương không dám chần chờ vận đủ 10 thành công lực cùng phát chiêu hại triều lãng lãng bình cả hai người bật lùi trở lại quần hùng kinh hãi Bật lên những tiếng la Vì với công lực đào kỳ Hiện trên thế gian này Chỉ khất đại phu đỡ được mà thôi Không ngờ hôm nay Có người bí mật võ công ngang với ông Trên nóc nhà Hai người đấu với nhau đến lớp thứ tư Cả hai cùng bật lùi lại Đến lớp thứ năm Trưởng phong ép mạnh đến độ Những người đứng dưới sân muốn nghe thở Bình một tiếng nữa Cả hai đều lùi lại Người bịt mặt cười lớn Rõi thực, rõi thực Không ngờ hậu sinh khả úy Được Ta xuống với các người Người đó nhảy xuống Vào đại sảnh Phương sung sai lấy ghế Mời ông ngồi ngang với các vị lạc vương Bà hỏi Như lời tiền bối dạy Chắc tiền bối biết chủ ý của quan Vũ Về việc này rồi Xin tiền bối dạy cho mấy lời Người áo xám cười nhạt Trời ơi Ta nghe nói đất lĩnh Nam có ba thánh nữ Có tài kinh thiên động địa Quang Vũ nghe đến tên cũng phải sợ hại Đó là Trương Nhị, Phương Dung, Vĩnh Hoa Thế mà không nghĩ ra ư Này ta dạy dỗ cho Dù các người có giết Quang Vũ này Lập tức có Quang Vũ khác Người Trung Nguyên họ tự hào là con trời Dân chúng khắp thiên hạ phải tôn phục họ Vì vậy lúc nào Quang Vũ với Triều hãn cũng rình rập Thục Việt Hở Cơ lập tức họ xua quân đánh chiếm Người đó lại cười lớn hơn Lê Đạo Sinh với đám đệ tử Vốn có chân tài Chỉ vì công danh mà làm được chúng nhận sắc phong của Quang vũ trở về đánh các người, chúng bị thua vì sợ bị giết, lê giả quy y theo tăng già đà học thiền công, sau đó vào ngục cứu học trò ăn cắp năm giàn thần nọ nhưng không do không dâng cho quan vũ, quan vũ sai chúng vào thụ giúp công tôn thị, nếu thi được thì chính nghĩa mất bây giờ quang vũ mới đem quân đánh nhược bằng thi thua lê dụ y đầu hàng quang vũ có chính nghĩa đem quân chiếm thục sau khi chiếm thục xong quang vũ sẽ dùng lê đạo sinh đánh lĩnh nam phùng vĩnh hoa hiểu ra bà nói vậy bây giờ phải hành động thế này thà ta đem quân cứu thục đánh được thành nào hay thành ấy Đánh quân Hán một trận Làm tinh lực chúng tiêu hao Chúng sẽ để lĩnh Nam Yên một thời gian Còn hơn án binh bất động Để quan vũ được thuộc Dùng đám hàng tướng hàng binh đánh mình Trưng đế ban chỉ dụ chấm quyết định Đại tư mã Đào Hiền Đệ Tổng chỉ huy Đại quân đánh Hán cứu thuộc Chúng ta cứu thuộc cho phải đạo nghĩa Đào Kỳ đứng lên nói với Đại tư mã tượng quận Hàn Đức Xin Sư Bá khẩn trở về truyền lệnh cho các lạc công lạc hậu Giữ vững thanh trì, trang ấp Để Đào Hiến Hiệu đem quân cứu thúc Ông ra lệnh cho Đào Hiến Hiệu Em đem Đạo Binh tượng quận Vượt độ khấu vào giúp Sư Thúc Vương Nguyên Vấn đề Đạo Kỵ Binh của Đào Chiêu Hiển, Đào Đô Thống Đào Tam Lan trấn giữ độ khẩu như thường Phòng Hán đánh úp mất đường về Với tài dùng binh của Sư Bá Vương Nguyên và của em, ác đánh bại Lê Đạo Sinh dễ dàng. Đào Hiển Hiệu hỏi lại, Trường hợp công tôn thi Hàn Hán, thì em phải đối phó thế nào? Đào Kỳ đáp, Trường hợp đó Sư Bá Vương Nguyên với em phải đường đầu với Ngô Hán, võ công Ngô không cao, xong tài dùng binh của Ngô hơn Vương Sư Bá với em nhiều. Quân nghi đã đông, thêm quân công tôn thi nữa. Em và Vương Sư Bá cố gắng giữ thành Với quân đoàn 6 Tây Vư hiểm trạng giữ thành thì 1.000 lần ngô hãn Cũng không vào thuộc được Ông ra hiệu cho công chúa Thánh Thiên Sư tỷ hiện có hai đạo Nhật Nam Nam Hải Thêm đạo thủy quân của Vương Phúc Xa Giang Xin công chúa đánh thẳng vào mặt Đông Kinh Nhớ dùng thần ưng Canh phòng cẩn mật đường biển Ông ra lệnh cho công chúa Phật Nguyệt Thái sư thúc giúp công tôn thiệt chiếm lại kinh châu. Trường hợp vũ hỷ đầu hàng, mã viện ác đem quân vượt trường giang chiếm đồn hồ động định, đánh bọc phía nam kinh châu. Xin Thái sư thúc chặt đánh y. Trưng Hoàng Đế phán: công chúa Phật Nguyệt lĩnh nhiệm vụ rất quan trọng. Đạo Nam Hải, Tượng Quyền đều đánh vào đất Hán, đất thuộc Chỉ duy đạo Trường Sa là đánh Hán trên đất lĩnh Nam. Bất cứ giá nào. Phật Nguyệt cũng phải thắng, dù hy sinh bao nhiêu chăng nữa, Phật Nguyệt bại là lĩnh Nam bại, lĩnh Nam bại, dân chúng nghĩ rằng mình luôn yếu hơn hắn. Phật Nguyệt tâu với Trưng Đế Quân chủ lực ở Trường Sa, Linh Lan Hồ Động Đình, có đạo Hán Trung do Trung Dũng đại tướng quân, Động Đình công đô thiên chỉ huy, hiện đô tướng quân bị bệnh nặng, xin cho một tướng khác thay thế. Đạo Kỳ hướng vào Đô Sương Đô đốc thống lĩnh thủy quân Hồ Động Đình hiện là Đinh Bạch Nương, Đinh Tịch Nương, Chúa tướng bộ binh thủy tướng cần hợp tính mới dễ thành công. Vậy thay thế cho Đô tướng quân phải có một trong các siêu huynh của các đệ như Nghi Sơn, Biển Sơn, Dương Đức hoặc các sư đệ hiện thắng hiệu. Quý Minh, Phương Dung ngạc vì những người này đều đang giữ những trọng trách đối diện với quân Hán. Xin đại ca cho sư đệ quách lãng ra thay Đô thị Không biết có trở ngại cho cựu chân không? Đô Dương gọi Quách Lãng Ta biết ý đào Tam Đệ rồi, hai cô em Bạch Nương, Tỉnh Nương, tính khí cương quyết, Khó ai làm cho hai nàng nể phục, ngoài sư huynh, sư đệ đồng môn. Vậy hiền đệ hãy theo công chúa Phật Nguyệt, thống lĩnh đạo Hán Trung thay thế Trung Dũng Đại Tướng Quân Đô Thuyên. Ta đề nghị gửi Đô Thiên và cựu chân dưỡng bệnh, Khi khỏi sẽ thay Quách Lãng ngay Quách Lãng đứng dậy tà ơn Đô Dương Đào Kỳ Trưng đế hỏi người mặc áo xám Xin cao nhân cho biết đại danh được chăng Người ấy thở dài nói Các người là hậu bối Mà cứu nước thành công Ta làm tiền bối Mà hóa ra là người vô dụng Thôi Ta xin đứng ngoài trợ giúp các ngươi Biết tên cũng chẳng ích gì Ta nói cho mà biết Ta làm quan rất lớn ở triều Hán Thế cũng đủ rồi Thôi ta đi đây Thấp thoáng một cái Người đó đã vọt ra cửa biến mất Trước khi giải tán cuộc họp Trưng Hoàng đế hỏi Có ai đề nghị gì nữa không Phương Xung nói nhỏ vào tai ngài mấy câu ngài túm tím cười vẫy tay gọi quách a sư muội ta sẽ cử binh bộ thượng thư sư thúc chu bá tổng chấn nguy lâu thay cho sư muội còn sư muội hãy lên hồ động đình trợ chiến với sư tỷ phật nguyệt đào ngũ ra với sư muội là một đôi uyên ương cần sát cánh chống giặc chứ để hai người xa nhau ta lấy làm ái ngại Quách A tà ơn theo Phật Nguyệt đi Hồ Động Đình Quân mã thuộc khu Trường Sa Linh Lăng Hồ Động Đình Đã chính bị sẵn sàng Hai hôm sau tế tác cho biết Thái thú Nam Quận Tương Dương Bạch Đế chống lại Vũ Hỷ Phật Nguyệt thăm bệnh công tôn thiệu Vũ Chu Hai người vẫn chưa bình phục Chu tái kinh bàn Triều Đình quyết định vậy là phải Giữa lúc công tôn thi đang rối loạn Tướng sĩ dân chúng bất phục, ta giúp vương nguyên công tôn thiệu đánh chiếm lại thuộc công tôn thi lúc đầu chắc chưa hàng hán, khi ta chiếm nửa đất thuộc kinh châu, bấy giờ công tôn thi mới đầu hán, ít ra ta cũng được mấy thành, còn hơn để đó ít lâu, công tôn thi chỉnh bị quân mã liên kết với hán, sai bọn lê đạo sinh đánh lĩnh nam, bấy giờ đỉnh nam đứng đầu thọ địch, ắt nguy mất. Phật Nguyệt đánh trống Truyền các tướng tụ tập nghe lệnh Bà kính cận nói với Đào Vương Phi Chu Tái Kinh Tây Vu tiên tử Luộc lĩnh Nam định rằng Các tướng sĩ trên đường làm phận sự mà gặp giặc thì phải đánh Vậy ba vị qua đây Xin giúp tôi một tay trong trận giặc này Chu Tái Kinh vỗ tay vào bao kiếm Trọn đời ta chỉ mong được giết giặc Hôm nay gặp trận hồ động đình Còn gì vui bằng Ta sẵn sàng nghe lệnh cháu Phật Nguyệt nói với công tôn thiệu Các thái thú nam quận, bạch đế, tương dương giữ thành trì chống lại vũ hỷ Họ chống vũ hỷ tức chống công tôn thi Vì họ không biết dương gia hiện ra sao Nếu dương gia cho người liên lạc với họ Thì ta đã được ba quận Chúng ta chỉ còn phải đánh có ba quận nữa là kinh châu được mình định Không biết thái thú ba quận đó đối với dương gia thế nào Công tôn thiệu đáp Các thái thú đề xuất thân từ phái Thiên Sơn Họ ở dưới tôi một vai Thái thú Nam Quận tên Điền Phong Đệ tử của sư đệ Điền Sâm Thái thú Tương Dương tên Vương Hóa Đệ tử của sư đệ Tạ Phong Thái thú Bạch Đế tên Chu Đang Đệ tử của Nhị Mạng Phật Nguyệt hỏi Dương gia ước tính xem họ còn trung thành với dương gia không? Công Tôn Thiệu đáp Trung thành hay không thì tôi khó đoán nổi Có điều tôi đi dám quả quyết, họ là kẻ thù của Công Tôn Thi và thầy trò Lê Độ sinh Bây giờ tôi bí mật liên lạc với họ. Sún hô lắc đầu Công Tôn Đại ca, em với Đại ca tình như ruột thịt, em không để cho Đại ca đem thân vạn thẳng vào chốn hang hùng. Biết đâu, các thái thú họ trở mặt, khi Đại ca xuất hiện, họ hô quân bắt Đại ca. Có phải việc lớn hỏng hết hay không? Chu Tái Kinh vỗ tay nói Cháu tính vậy thật phải Bây giờ chúng ta vượt xong Tới tương dương trước Chúng ta giả trăng ẩn thân Trước vò tám động tĩnh Thấy vương hòa còn trung thành với vương gia Thì xuất hiện Còn vương hòa có ý gì khác Thì chúng ta giết y đoạt thành Phật nguyệt quyết định Phải làm thế này Chúng ta chia làm hai toán Toán thứ nhất Cho công tôn dương gia cùng với đào ngũ gia Đào dương phi thám thính tương dương Toán thứ nhì do sư huynh vũ Chu cùng với Tây Du tiên tử Sư bá tái kênh thám thính Nam quận Chúng ta dùng thần ưng liên lạc với nhau Sau khi được thương dương Công tôn sư huynh sai sứ giả liên lạc với Chu Đan ở Bạch Đế Công tôn sư huynh sẽ điều động quân ba nơi kéo về chiếm lại Kinh Châu Công tôn thiểu tỏ ý lo lắng Tôi gặp mã viện đang dồn quân ở Nam Dương Khi thấy thương dương kéo quân về Kinh Châu Khi sẽ xua quân đánh tràn xuống Trong khi Lưu Long đóng ở bờ hồ Biến Dương, đoàn chí đóng ở Nam xương đồng xuôi Trường Giang đánh mặt sau tôi. Phật Nguyệt mỉm cười. Sư Huynh đừng lo, đến nam với thuộc như môi với răng. Khi công tôn Sư Huynh khởi binh, tôi sẽ kéo quân từ hồ Động Đình đánh lên, cắt ngang Trường Giang, Thánh Thiên từ Nam Hải đánh vào. Từ biển Dương Phúc, Trần Quốc đến phía sau Lưu Long, đoàn chí Nếu chúng kéo quân về Kinh Châu Coi như chúng tự tử Tiên yên nữ hiệp bàn Chúng ta chỉ còn sợ một điều duy nhất Nếu công tôn thi đầu hàng Hán Y ra lệnh mở cửa các thành Cho quân mã viện đoàn chí vào Bây giờ chắc chắn sẽ có trận đánh Long trời lở đất giữa lĩnh Nam Thục với Hán Sau khi công tôn thiểu vũ chu Cùng đám anh hùng lên đường Phật Nguyệt truyền các tướng vào nghe lệnh Bà tường trình sơ lược biến cố cho các tướng sĩ nghe, rồi dẫn giải có hai trường hợp xảy ra. Thứ nhất, Công Tôn Thi hàng Hán, tất nhiên quân Mã Viện, Lưu Long, Đoàn Chí tiến vào Kinh Châu. Chúng ta trở thành trực diện với Hán. Thứ nhì, nếu Công Tôn Thi không đầu Hán, chúng ta đem quân qua sông giúp Công Tôn Thiệu đàn áp phe Công Tôn Thi. Ta sẽ tránh nhậm thay Thiệu để Thiệu đem quân Bình Định Thục. Bà hỏi các tướng. Ai có ý kiến gì không? Đinh Bạch Nương đứng lên nói. Trường hợp công Tông Thi đầu hàng Hán, chúng ta không mang quân qua sông cố viện công Tông Thiệu Ư. Phật Nguyệt lắc đầu. Chúng ta ước hẹn Chi Ba Thiên hạ giết Thục. Nếu Hán đánh Đỉnh Nam, Thục khởi binh đánh từ Trường An Kinh Châu lên. Ngược lại, Hán đánh Thục, lĩnh Nam theo ngã Nam Hải đánh lên Bắc. Bây giờ Thục có biến loạn, là biến loạn giữa họ với nhau. Công tôn thi hàng Hán, chúng ta kéo quân lên đánh Kinh Châu, là chúng ta đánh Thục. Chúng ta đã không đủ quân đánh với Hán, lại phải kiêm thêm Thục thì nguy hiểm vô cùng. Tôi hợp các dĩ ở đây, chỉ bàn trường hợp Công tôn thi hàng Hán, Hán đánh chúng ta bằng 3 mặt Nam Hải Kinh Châu độ khẩu. Mặt độ khẩu đã có đào hiển hiệu. Đào Quý Minh, mặt Nam Hải có Nguyễn Thánh Thiên, Trần Quốc. Chúng ta chỉ lo mặt Kinh Châu đánh xuống và rất có thể từ mân triết đánh về. Vậy ai có ý kiến gì không? Một thiếu niên đen thủi đen thui, đầu trọc lóc, giơ tay xin phát biểu ý kiến. Nó nói, Tướng chỉ huy quân đồng 7 Tây Vu là sư huynh đào ngũ gia tức súng hô. Bây giờ súng hô đi với công tôn thiệu, vậy ai thay thế làm tướng soái Phật Nguyệt liếc nhìn, biết đó là Trâu Đen, sư trưởng thần ưng, mới 16 tuổi. Nguyên Hồ Đề chuyên đi thu lượm những đứa trẻ mồ côi cha mẹ vì phản hán phục Việt bị giết chết. Đem về nuôi, nàng đặt cho mỗi đứa một tên gọi cho vui, lục sún, lục hầu, thập ngư. Trâu Đen là một trong mười đứa trẻ, nàng đặt cho cái tên Trâu, Trâu Đen, Trâu Trắng, Trâu Lồng, Trâu ngủ Trâu Ngáp, Trâu Cầy, Trâu Vàng, Trâu Đỏ, Trâu Xanh, Trâu Mập. Quân đoàn 7 Tây vu do sún Hồ chỉ huy. Dưới có tám sư trưởng, Hắc Hổ, Hắc Báo, Hắc Phong, Xích Hầu, Vi Đại Nham là năm người. Nàng đã biết trong dịp Tổng Trinh Trung Nguyên. Có ba sư trưởng mới, Trâu Đen sư trưởng Thần Ưng, Hồ Nam sư trưởng Thần Tượng và Vi Lan sư trưởng Thần Long. Phật Nguyệt chỉ Xích Hầu Tướng nói Ta chỉ định Bình Nam Hậu Tức Xích Hầu Tướng Trước đây trong lần Tổng Chinh Trung Nguyên Tây Du Thiên Ân lục tướng xuất sắc nhất Rồi đến Tây Du Lộc Hầu Tướng Lục Hầu Tướng là được Sư Bá Đinh Đại thu làm đệ tử văn võ Kim Toàn Hiển có Tài Đại Tướng Ta hy vọng Xích Hầu Tướng làm tròn nhiệm vụ Đinh Bạch Nương hỏi Xích Hầu Trận đánh Kinh Thiên độc địa Trường An chủ lực chính là các tướng Tây Vô. bây giờ lực tướng Tây Vô còn chiến đấu lẻ tẻ, thiếu phối hợp, các tướng xoái chưa kinh nghiệm. Bây giờ, lục tướng Tây vu chia làm 8 sư, mỗi sư cho một tướng chỉ huy thống nhất. Trên cao sức hầu chỉ huy, phối hợp nhịp nhàng, chúng ta từng tập luyện hơn năm qua. Bây giờ, chắc chắn sẽ làm cho địch kinh sợ. Sức hiện đại Em trình bày cho biết khả năng quân đoàn Bảy Tây Vũ đi. Xích hầu tuổi đã 19, dáng người to lớn cành càng. Chàng đứng lên, ướn ngược ra, hai tay đọc vào ngực mình bình bình giống như con đười ươi, làm ai cũng phì cười. Các tướng đi họp đều đem theo tùy tùng. Duy xích hầu mang theo một đười ươi khổng lồ với một con vượn bạch. Trang đứng lên trình bày, thì đùi ơi khoanh tay đứng sau, lưng đeo bảo kiếm, vượn trắng cầm cuộn trúc lụa treo lên tường. Chàng chỉ vào sơ đồ nói: Thưa sư bá, sư huynh, sư tỷ cùng các sư muội, sư đệ, tôi xin trình bày về khả năng yểm trợ của các quân đoàn bảy Tây Vu. Quân đoàn chia làm 8 sư, mỗi sư do một tướng chỉ huy, tướng lớn tuổi nhất là sư bá Vi Đại Nam." 75 tuổi Là sư trưởng thần Ngao Sư Ngao có 300 chó sói Nhỏ tuổi nhất là Vi Lan 16 tuổi Sư trưởng thần Long Gồm 5.000 ngàn Vừa trăng vừa hổ lừa Mai gầm đủ loại Hiện tám sư đều sẵn sàng chờ lĩnh tham chiến Phật nguyệt hài lòng Bà đứng lên nói Tướng sĩ Trung Nguyên họ mong lập công Kiếm giàu sang Họ tranh giành kèn cưa nhau Duy chúng ta Chúng ta mua tìm hạnh phúc cho trăm họ Đối xử với nhau bằng tinh thần võ đạo Bằng tình quân đề Tôi xin hỏi các vị có mặt ở đây Chí thử quân Hán từ Nam Xương Kinh Châu Tràng xuống đánh chúng ta Chúng ta phải đối phó thế nào Vi Đại Nham đứng dậy nói Thưa công chúa thưa ý kiến lão Chúng ta cần đem quân đón đường giặc mà đánh Đừng để chúng đặt chân lên nước mình Chiến tranh người chết đã cháy Nếu trận chiến xảy ra trên đất Hán Khi nhà hắn cháy, người hắn chết, còn dân mình vô sự. Cao cành khê lắc đầu. Trưng hoàng đế có dạy Ta với hắn khác nhau như nước với lửa. Hán tàn bạo, ông vua ngồi trên ban phúc, giảng hòa cho thiên hạ. Lĩnh Nam không thế. Vua do anh hùng cử lên. Chúng ta mưu hạnh phúc cho dân. Nếu bây giờ giặc chưa đến Mà chúng ta xua quân Tràn sang Trung Nguyên Chúng ta trở thành một thứ quang vũ Triệu đà thứ nhì Châu đen đứng lên Lời của vị lão bá đúng Lời của cao siêu hình cũng đúng Theo em nên dung hòa cả hai Một mặt mình chuẩn bị quân mã Giàn ra ở cửa du giang Làm như rổ bột đánh kinh châu Một mặt giàn quân ở gần hạ khẩu Làm như sắp đánh vào Nam Xương Hán thế mềm mạnh bỏi địch đánh xuống thì thôi nhược bằng muốn đánh chúng tưởng rằng địch ngu bỏ trống hồ động đình chúng cho quân vượt trường giang và hồ động đình đánh chiếm trường sa phía bắc hồ động đình đến trường giang có khu đất hoa bỏ hoang không dân không nhà chúng ta lừa địch vào hồ bây giờ hai ngã hạ khẩu du giang đánh đường về của chúng quần hùng vỗ tay vang dội họ trố mắt nhìn trâu đen không ai ngờ Một thiếu niên 16 tuổi mà lại có kiến thức như thế Riêng Phật Nguyệt, bà không lạ lùng gì Bà đã có kinh nghiệm của Lục Sún, Lục Hầu Chúng ở tuổi đang lớn, dễ thu nhận kiến thức Ngày nào chúng cũng dự các cuộc họp, luận bàn, quân sư Suốt hơn năm qua, chúng học hỏi được biết bao nhiêu tinh hoa của người lớn Đinh Tĩnh Nương chỉ lên tấm lụa vẽ bản đồ khu hồ Động Đình Tôi xin bổ túc ý kiến trâu đen Chúng ta bỏ trống khu Bắc Hồ Động Đình Địch tất theo sông Trường Giang đổ quân lên núi quân Sơn Tam Sơn Còn thủy quân chúng sẽ đóng ở Bắc Hồ Đương nhiên chúng chia quân làm ba cánh Hai cánh bộ binh kỵ binh đánh bọc theo hai ngã đông Tây của Hồ Một cánh thủy quân đánh thẳng xuống Bây giờ ta cho thần ưng truyền đến hai đạo đóng ở Du An Hạ Khẩu đánh chặn đường về, cắt đường tiếp vận từ bắc sang. Ta lại phục sẵn hai đạo quân Tây Vô ở trong rừng Bắc Hồ. Khi hai đạo quân đóng ở quân sơn Tam Sơn vừa thất bại, ta cho đạo quân Tây vu đánh ép hai bên. Địch mất đường về, bị đánh tập hậu, chỉ có đường rơi xuống sông mà chết. Còn đạo thủy quân, ta dàn từ phía Nam Hồ đánh lên, sử dụng giao long binh, thần ưng nỏ thần Chúng ta cần diệt thủy quân Hán, để sau này chúng muốn đánh xuống Nam thì không còn tin lực nữa. Phật Nguyệt quyết định, ý kiến lão tướng Di Đại Nam của Sư Vinh cao cảnh khê và Trâu Đen, thêm ý kiến Đinh Tĩnh Nương đã thành kế hoạch hoàn hảo. Tôi chỉ thêm một vài chi tiết mà thôi. Nếu Hán đánh xuống, tất họ dùng thủy quân của thuộc mới đầu hàng, hợp chi thủy quân từ hồ Phiên Dương. Cổng lại thủy quân của họ năm gấp đôi ta. Nếu ta dạng thủy quân ở phía Nam Hồ đánh với Hán, ta thất bại. Vì vậy, ta cần chia làm đôi. Một chủ lực cầm cử với đảo Nam Sương, một chủ lực đánh tan đảo Vinh Thục Đầu hàng Sau đó ta quay lại diệt đảo Nam Sương sao? Cuộc họp giải tán, hôm sau có tin Đào Kỳ cho đào Phương sung Lê Ngọc Trinh điều động đạo sao chỉ đến Linh Lăng làm trừ bị, sẵn sàng tiếp ứng cho khu Động Đình Hồ. Minh Sang cùng Trần Gia Tam Nương Điều đạo Quế Lâm đến Nam Hải Làm trừ bị cho Nguyễn Thánh Thiên Phật Nguyệt sợ biến cố bất thần không kịp Bà gọi trâu đen xích hầu tướng Đến bản sinh ở chung Để kịp thời ứng phó Đêm ấy trăng tháng 8 sáng như ban ngày Mấy chị em ngồi nhìn trăng Uống nước trà, bàn chuyện Trời về khuya Bỗng thần ưng bay từ xa lại Xích hầu thổi tù và gọi xuống Chàng lấy thư trong ống tre Dưới chân thần ưng trình cho Phật Nguyệt Bà cầm lên đọc Các tướng im lặng chờ đợi Bà thở dài Quăng thư xuống bàn Không mất rồi Thế này thì không mất rồi Đinh tĩnh nương cầm thư đọc Thư của Đào Hiển Hiệu viết Báo cho biết ông cùng Đào Quý Minh Đem quân vượt độ khẩu Giúp Vương Nguyên Đánh chiếm được 12 thành Nam Ích Châu Hiện tiến sát tới thành Đô Công Tôn Thi để Lê Đạo Sinh trấn Thành Đô Y chạy vào Hán Trung Vi Đại Nham hỏi Như vậy Công Tôn Thi bị giết đến nơi rồi Tại sao Công Chúa lại nói rằng hỏng rồi Phật Nguyệt đáp Dương Nguyên chỉ dơ tay là đánh được Thành Đô Công Tôn Thi bị mất chủ lực Một mặt y bị Ngô Hán đem quân Hán từ Bắc đánh xuống Tất y hạng Hán Thôi thế là thuộc hỏng Ngô Hán sẽ đem quân vào thuộc Quân của Dương Nguyên bất quá 10 dạng Thêm quân hiển hiệu 5 dạng nữa Trong khi đó quân của Ngô Hán tới 30 dạng Tinh nhuệ, khỏe mạnh Thêm quân Công tung Thi 25 dạng Ngô Hán dẹp Dương Nguyên dễ dàng Nàng thở dài Phía Kinh Châu Giỏi lắm Công tung Thiệu đánh được Tương Dương Nam Quận, Bạch Đế Quân Mã chưa quá 10 dạng Trong khi quân có vũ hỷ trên 10 dạng Thêm 15 dạng của mã diện 15 dạng của lưu long, đoàn chí Cộng chung 35 dạng Chúng đè bẹp công tung thiếu Một cách dễ dàng Chúng ta cố dốc toàn lực lĩnh nam Cũng không cứu được thục Như nguyên tài thì có tài xong không biết giới hạn cái tài Giá y đợi không tung thiếu với ta Chiếm lại kinh châu rồi hãy đánh thành đô Thì còn hy vọng Tướng sĩ hiểu ra Họ phục tài Phật Nguyệt Trông rộng nhìn xa Hôm sau có tin đào hiện hiệu báo cho biết công tôn thi đầu hàng Hán, Quang Vũ hứa cho thi đời đời làm chúa Ích Châu, Quang Vũ ban sắc chỉ phong thi làm Hán Trung Vương, Ngô Hán tiếp thu Trường An, Phù Phong tiến vào đánh Hán Trung, xương Bình Quan kiếm cát, Y Án Bình bất động, để công tôn thi đem bản bộ quân mã cùng thầy trò Lê Đạo Sinh đánh nhau với Vương Nguyên. Bây giờ các tướng sĩ mới phục tài Phật Nguyệt. Chiều hôm sau, thần ưng của sún hô báo về. Công tôn thiệu Vũ Chu đã thu được các thành Nam quận, tương xương, xuyên khẩu, bạch đế. Vũ Hỷ đem quân đánh bị bại. Công tôn thiệu thừa thế chiếm Kinh Châu, rồi tiến đánh Di si Lăng, Vũ Lăng. Thì Vũ Hỷ hàng hán. Má viện đem quân cứu Vũ Hỷ. Vũ Chu đánh sang hạ. Đụng phải binh lực Lưu Long, hai bên giao chiến một trận, Vũ Chu quân Ít phải rút về thủ Kinh Châu. Chu Tái Kinh, đảo Vương Phi, đào Ngũ Sa, Tây Vu Tiên Tử sẽ trở về Hồ Động Đình ngày mai. Công Tôn Thiệu cho biết Mã Viện sẽ đem quân đánh chiếm Linh Lăng, Trường Sa, Hồ Động Đình rồi đánh bọc phía Nam Kinh Châu. Ông xin Phật Nguyệt đương với má viện đoàn chí Lưu Long để ông có thể thanh toán vũ hỷ. Phật Nguyệt viết thư báo cho Đào kỳ Nguyễn Thánh Thiên Đào hiển hiệu biết biến chuyển ở Kinh Châu. Trưa hôm sau thì Chu Tái Kinh cùng mọi người trở về. Phật Nguyệt họp tướng sĩ truyền lệnh. Bà đứng lên nói. Chắc chắn mãi diễn chi quân làm ba đạo. Một đạo do vũ hỷ dây các thành của công tôn thiệu. Một đảo chính y dược xong đánh chiếm phía bắc Hồ Động Đình Ngăn chận ta tiếp diễn thục Một mặt liêu long đánh từ hạ khẩu về Con đoàn chí đi sẽ đánh Nam Hải Chẳng quân Thánh Thiên Nào bây giờ chúng ta hành động Các tướng sĩ chờ đợi đã hơn 10 ngày Bây giờ mới được ra quân Người người cùng hứng khởi Chuẩn bị đánh giặc Phật Nguyệt cầm ấn kiếm để lên bàn Trận Hồ Động Đình là trận đầu tiên lĩnh Nam đánh với Hán Nếu chúng ta bại, toàn đất lĩnh Nam rung động, còn chúng ta thắng, người Hán sẽ kinh hồn tán đổ, từ nay không còn dám nghĩ tới xâm phạm lĩnh Nam nữa. Vì vậy tôi nhắc lại, các tướng phải khích động cho quân sĩ biết chấp nhận hy sinh, dù phải chết hết toàn đội quân cũng được, miễn làm sao đạt được mục đích. Tôi nhắc lại, một là tiến lên đuổi giặc, hai là chết chứ không lùi một bước. Sú̃ hô đứng lên nói lớn. Đệ tử Tây Vu đứng dậy. Các tướng sĩ Tây Vu Vũ... Kể cả Tây Vua tiên tự đồng đứng dậy Xuống hô ra hiệu Tất cả đều rút kiếm hô lớn Đệ tử Tây Vu thề hy sinh cho Đại Nghĩa lĩnh Nam Phật Nguyệt hài lòng Vẫy tay cho tướng sĩ Tây Vua ngồi xuống Bà tiếp Bàn về lực lượng Mã diễn có 6 dạng thủy binh 5 dạng kỵ binh 7 dạng bộ binh Cộng chung 18 dạng Liêu Long có 3 dạng kỵ binh 6 dạng bộ binh 3 dạng thủy binh Cộng 12 dạng Nếu cổng chung có 2 người thành 30 dạng Còn về phía ta Đảo binh của Quách Lãng Có 4 dạng bộ 1 dạng kỵ Quân địa phương của Trường Sa Linh Lan được 6 dạng bộ 2 dạng kỵ Lực lượng thủy quân khu Hồ Động Đình Có 5 dạng Cộng chung ta có 10 dạng bộ binh 3 dạng kỵ binh, 5 dạng thủy binh Tổng cộng có 18 dạng Song quân cần tinh nhuệ Một lòng chiến đấu chứ không cần nhiều Xích hầu tướng cười Sư tỷ quên mất ta còn thêm quân đoàn Tây Vu Sức mạnh bằng chục vạn quân Hán hay sao Các tướng sĩ gạch đầu đồng ý Phật Nguyệt ra lệnh, Từ sông Trường Giang thông với hồ Động Đình bằng một nhánh sông nhỏ Bên phải có rừng Ba Lan Di Lan dẫn sư thần Long ẩn vào rừng Liêu Long đem quân từ hạ khẩu tới Tất độ quân bộ Lương Thảo đến đây Khi có thần ưng mang lệnh đến, Thì xua thần lông vào trại giặc, Làm náo loạn hàng ngũ chúng. Bà cầm lệnh phù, Trao cho Quách lãng. Quách sư đệ lãnh nhiệm vụ rất quan trọng, Dẫn ba dạng binh tới sư thúc tái kênh. Tây du tiên tử theo trợ giúp, Ta tăng diện cho hiền đệ hát báo tướng quân với sư thần báo, Ngao sơn tướng quân di đại nham với sư thần Ngao. Hiền đệ đóng ở ba lăng, Đợi khi có lệnh thì đem quân đánh chặn đường về của đạo bộ binh Lưu Long Nhớ chia lực lượng làm hai, một phần nhỏ, đánh cướp trại của chúng Một phần lớn, chặn đường cứu diễn có lưu Sau khi kiếp được trại chúng, tất cả kéo về cố thủ Chúng mất hết lương thảo đường về bị cắt, tất tan rã Bà cầm lệnh bài, gọi xích hầu tướng Sư đệ mang sư thần hầu, phục ở phía sau núi Tam Sơn đánh thạch đầu Mã diện từ Kinh Châu xuống Thế nào cũng đổ quân bộ lên đây Rồi cho thủy binh và hồ Động Đình Đợi khi có lệnh cho thần hầu Đột nhập trại địch đốt lương thảo Bà đứng dậy lễ phép Nói với đào Vương Phi Vương Phi từng có kinh nghiệm cầm quân Sinh lĩnh bốn dạng bộ Hai dạng kỵ Có sư bá Tiên Yên Sư mũi Lê Thị Lan giúp Hát hổ tuấn quân mang sư thần hổ Hồ Nam sư đệ mang sư thần tượng Theo trợ giúp đào Dương Phi Tất cả tôi đóng ở yên lăng Đợi khi có lệnh Đem quân đánh chặn đường về của bộ binh mã diện Nhớ chia liệt lượng làm hai Một bộ phận đánh chiếm trại của chúng Ở Tam Sơn Một bộ phận cản bộ binh của mã Khi Dương Phi chiếm xong trại Tam Sơn Thì kéo về cố thủ tại đây Thủy quân mã tất lùi về Tam Sơn Tôi có kế hoạch tiêu diệt chúng Bà nói với các tướng sĩ Bây giờ tới chủ lực chính Chúng ta cần tiêu diệt hết thủy quân Hán Thì các đảo kia phải tan Mã diện ở gần Tất y đổ thủy quân vào trước Đóng ở Tam Sơn Liêu Long tới sau Tất đóng ở quân Sơn Ta cần tiêu diệt thủy quân mã diện Trước khi thủy quân Liêu Long tới Ta dùng hư binh Đảo thứ nhất Do sư muội đinh tĩnh nương chỉ huy Sư huynh Trần Quốc Dũng Lĩnh năm vàng nỏ thần chế đội giao Long binh theo giúp Đây là chủ lực chính Đánh thủy quân Liêu Long Xong nhớ đánh cầm chân chúng, để tôi có thời giờ tiêu diệt thủy quân Mãi Diện. Sau khi tiêu diệt mã Diện, tôi sẽ trở lại, cùng diệt thủy quân Lưu Long. Bà gọi Đinh Bạch Nương trao binh phù. Sư Mùi lãnh nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu sư Mùi thất bại, coi như ta bị thua. Sư Mùi được sư huynh Cao Cảnh Khê đem theo năm giàn thần nỏ. Sư đệ Trâu Đen đem theo sư thần ưng đánh thủy quân của mã Diện. Ta sẽ cùng hắc phong quận chúa mang sư thần phong, đào ngũ gia mang thủy quân tiếp ứng. Bà hỏi các tướng. Có ai thắc mắc gì không? Quách A đề nghị. Sư tẩy, em thấy mặt trận Tam Sơn rất quan trọng, mã viện thân chỉ huy thủy quân. Đánh với sư tỷ đạo kỷ binh bộ binh đánh dọc hồ, tất y để lại một số lớn quân mã canh chừng lương thảo giữ trại. Giữa lúc kỵ binh bộ binh thủy quân của chúng xuất trận Xích hầu cho sư thần hầu đốt lương thảo Nhiễu loạn trại của chúng Trong khi đó sư mẫu của em đánh trại Bình thư nói một người thủ mười người đánh Sư mẫu của em có sáu vạn binh Nếu mã viện để lại hai ba vạn giữ trại thì sao Nhiệm vụ sư mẫu của em phải đánh trại thật màu Thật gọn Nếu chậm trễ Bộ binh mã quay về Chỉ có chết Em nghĩ mình nên xin viện binh cho ăn chắc Đào Vương Phi nói Con ơi Nếu cầu cứu anh Kỳ Thì gửi thư đến phiên ngung mất một ngày Anh Kỳ lệnh đạo Giao chỉ đến tiếp viện mất hai ngày Từ Linh Lăng tới đây Quân phải đi trong hơn mười ngày Làm sao kịp Quách A lắc đầu Sư Mẫu con không nói đem đạo quân khác mà chỉ mượn sư thần ưng của đạo giao chỉ kinh nghiệm trận thủy chiến xuyên khẩu con thấy thần ưng quan trọng vô cùng sư thần ưng của trâu đen yểm trợ sư mũi đinh bạch nương nếu được thêm sư thần ưng của đạo giao chỉ giao cho xích hầu xích hầu dùng thần hầu đốt trại trên trời thêm sư thần ưng đánh xuống như vậy sư mẫu đánh trại tam sơ mới chắc ăn phật nguyệt gật đầu Em minh mẫn hơn ta Được, ta viết thư ngay cho đào phương dung Nếu đem sư thần ưng từ lính lắng tới đây Chỉ cần một ngày một đêm Bà cầm bút viết thư Xuân hô ra lệnh cho thần ưng mang đi Trong khi đó các cánh quân lục tục lên đường Phật Nguyệt đi bản sinh đến gỉnh Tương Giang Quảng canh năm sáng hôm sau Đoàn thần ưng tuần phòng kêu ré lên báo hiệu Xuân hồ lên cột buồm Nhìn về phía nam Chàng kêu lớn Sư tỷ Sư thần ưng đạo giao chỉ tới rồi Thần ưng tuần phòng báo cho mình biết trước Quả nhiên hơn giờ sau Sáu đoàn thần ưng từ phía nam bay tới Mỗi đoàn chia thành lữ một Hàng lối ngay ngắn Hai thần ưng có nhiệm vụ canh phòng trên không phận Hồ Độc Đình Vỗ cánh bay về nam Nó kêu lên mấy tiếng như Ý bảo đồng bọn Tôi dẫn đường, theo tôi Nó bay trước Đoàn thần ưng đạo sao chỉ bay theo Tới hồ Động Đình Quách A cầm tù và thổi ba hồi Chúng lượn quanh hồ một vòng Rồi đáp xuống các bụi cây gần đó Ba thiếu niên tuổi từ 15 đến 17 Phi ngựa như bay Người chúng đầy mồ hôi xuống hô chỉ chúng giới thiệu với Phật Nguyệt Sư tỉ, thằng mặc áo canh là trâu xanh Thằng mặc áo trắng là trâu trắng Thằng mặc áo vàng là cua bò cua bò nổi tiếng ở dơ nhất vùng Tây Vu Cả ba thằng tham ăn bậc nhất Nhưng chúng linh lợi, thông minh, lắm mu Nhiều mẹo không biết đâu mà lường Sư tỷ muốn chỉ huy bọn nó Phải làm nghiêm mới được Chúng nó phá phách khiếp lắm Phật Nguyệt thắc mắc ta nghe nói có trâu vàng chứ làm gì có cu bò xuống hô cười Đúng ra tên nó là trâu vàng Nhưng làm gì có trâu vàng? Trâu vàng tức là con bò Vì vậy, bọn em gọi nó là cô bò Phật Nguyệt hỏi Trong ba đứa, đứa nào làm chúa? Xuân hô đáp Thằng cu bò làm sư trưởng Ba thiếu niên xuống ngựa hành lễ với Phật Nguyệt Công chúa, bọn em được lệnh sư tỷ Đào Phương Dung đến chợ chiến với công chúa Đinh Bạch Nương liếc qua ba đứa trẻ Sáng dấp khỏe mạnh, da ngâm ngâm đen, ánh mắt chiếu ra tia sáng ngỗ nghịch Nàng nghĩ thầm Bọn này e còn phá phách hơn, là Tây vu Thiên Ưng Lục Tướng hồi xưa nữa Phật Nguyệt hỏi Các em có bao nhiêu thần ưng? Cua bò kính cận thưa 612 Phật Nguyệt ngắm nhìn cu bò, người nó mập tròn như bao gạo Mặt mũi khôi ngô tuấn tú Ngặt một điều Quần áo nó lem luốt dơ bẩn Áo màu vàng Quần bằng da Chân đi giày đan bằng vải Người tiết ra mùi hôi khó chịu vô cùng Tính Phật Nguyệt sạch sẽ Bà mỉm cười lắc đầu Quách A biết ý Phật Nguyệt Nàng nói Thằng cầu bỏ cái gì cũng được hết Nó có hai tật Ăn vũng như chết Ở bẩn không thể tưởng được Khúc sông nào nó tắm Thì hơn năm Không còn một con tôm con cá Phật Nguyệt thấy kỳ lạ hỏi Ủa Tại sao vậy xuống hô đáp Nó tắm Giác của nó đầy hồ Cá tôm ăn vào bị trúng độc chết Nổi leo bèo Mỗi năm nó tắm độ 3 hay 4 là gì đó <cười> Mọi người biết Quách A nói đùa Cười ầm lên Giáng điệu cu bò lịch bịch như con đười ươi, Nó méo miệng treo Quách A, Bất thình lình, Quách A dùng một thế cầm ná thủ, Túm ngực cu bò liền lên không, Nó không tránh kịp, rơi tòm xuống nước, Một lát nó trồi lên mặt hồ, Bơi lõm bõm như chó bơi, Nó ngửa cổ nhìn lên chín thuyền gọi, Ê Quách A, chị hại thằng em như thế sao? xuống hô quăng cho nó cái khăn, Mày tắm sạch tao mới cho mày lên thuyền. Đợi cho cu bò tắm xong, xuống hô thả dây xuống kéo nó lên. Đinh Bạch Nương ngạc nhiên. Không ngờ cu bò khôi ngô đáo đệ, Tắm rồi, sa rẽ sáng láng, Trông rõ ra vẻ một công tử đọc sách, Chứ không còn giống thằng bé lem luốc nữa. Cu bò hỏi Quách A. Này bà chàng tin, có gì ăn không? đói quá rồi. Tính thích trẻ con, Đinh tĩnh nương sai mang một giỏ trái cây lớn Đưa cho cu bò Em ăn đi Cu bò gọi hai thiếu niên thâm trầm ít nói đồng hành với nó Ê trâu xanh, trâu trắng Chúng mày lại đây ăn với tao Ba đứa ăn một lát Hết sạch giỏ trái cây Phật Nguyệt nghĩ Đúng là trâu, bọn này ăn khỏe thật Bà sai mang một buồng chuối chín nẫu Buồn chuối có đến mười ba nải. Trao cho cu bò. Chúng vừa ăn vừa tường trình về khả năng của sư thần ưng sao chỉ. Nó tường trình xong thì buồn chuối cũng hết. đinh tĩnh nương thất kinh hồn vía hỏi. Các em nói chưa? Cu bò vỗ bụng. Ăn trái cây mau đổi lắm. Chị cho ăn cái gì khác đi. đinh tĩnh nương sai dọn ra một mâm cơm Ba con cá chép lớn bằng bàn tay rán giòn Hai bát canh nấu ám cá thực lớn Ba con bồ câu quay, một đĩa tôm kho lớn Ba đứa không khách sáo, ngồi ăn tự nhiên Bọn chúng nói với Phật Nguyệt không chịu dùng danh xưng Hán Việt sư tỷ sư đệ Chúng chỉ dùng tiếng Việt, gọi bằng chị, xưng em Đôi khi chúng nói lẫn với tiếng mường vào Cu bò nói Chị Đào Phương Dung được thư của chị giữa trưa, chị ấy triệu hồi bọn em bắt lên đường khẩn cấp, hẹn canh năm hôm nay phải tới Hồ Động Đình. Bọn em đem theo cơm nấm, muối rừng phi ngựa bất kể sống chết, tới đây vừa đúng hẹn. Ôi chà, chị Đào Phương Dung có bề ngoài nhu nhã, đẹp như tiên, cái gì cũng được hết, chỉ phải cái tật ra lệnh thì độc tài vô cùng, sai một tí là có chuyện. Tuy mãi nói mà chúng vẫn ăn đều đều Một lát mâm cơm hết sạch Cô bò đứng dậy không biết nghĩ sao Nó cúi xuống nhìn đĩa cá rán còn nhát Nó cầm lên táp một miếng hết sạch Nó hỏi Chị Phật Nguyệt Chị định giao cho chúng em làm gì Chị Đào Phương Dung bảo sắp có trận đánh lớn lắm Cần chúng em trợ giúp Phật Nguyệt đáp Các em được đặt dưới quyền xích hầu Nhiệm vụ của các em nặng nề vô cùng, các em thành công, trận này ta thắng, các em thất bại, trận này ta bại. Trận này ta thắng thì lĩnh nam còn, trận này ta bại thì lĩnh nam mất. Bọn cu bò, trâu xanh, trâu trắng không dám đùa nữa, chúng nó tự biết trách vụ, vội vàng lên ngựa, ngựa đi được mấy bước, không biết nghĩ sao, cu bò thụt lại, ghé miệng vào tai, đinh bạch nương nói nhỏ mấy câu. Đinh Bạch Nương phì cười, sai người đem cho nó một giỏ trái cây. Nó đeo vào lưng, rồi ra roi cho ngựa phi. Lẹ! Lẹ lên! Ngựa phi như gió, trên đầu thần ưng bay là là theo chúng. Phật Nguyệt nhìn theo ngơ ngẩn xuất thần một lúc, nói Tụi trẻ dâu tư trong sáng, chúng giống như tấm lụa trắng. Tấm lụa trở thành quần áo đẹp hay xấu do thợ may. Bọn này được hồ đề huấn luyện, đem tình yêu nước, đem nhiệm vụ thiên niên dạy chúng, chúng sống trở thành đại tướng. Chiều hôm sau, tin tế tác từ bắc sông Trường Giang do Thần ưng mang về báo cho biết, mã viện tập trung 300 chiếc thuyền lớn, gồm 6 vạn thủy quân, 5 vạn kỷ binh, 7 vạn bộ binh, chuẩn bị vượt sông trong đêm, bất thình lình đổ vào hồ Động Đình, Đi theo Mã Viện có Chu Long, Trịnh Sư, Ngô Anh, Mã Anh Đinh Bạch Nương hỏi Lai lịch bọn tướng này ra sao? Phật Nguyệt giảng Chu Long, Trịnh Sư, Ngô Anh là ba trong Liêu Đông Tứ Ma Mã Anh là em ruột mãi diện Mã Anh võ công không kém gì mã diện Y có tài dùng binh Còn ba tên trong Liêu Đông Tứ Ma chỉ có võ công cao mà thôi Võ công của chúng ngang với lê đạo sinh Tuyên Chu Long, bản lĩnh hiên ngang với khất đại phu và đạo kỵ. Đinh Bạch Nương chống kiếm nhìn lên trời cười. Mã viện kinh địch quá, ý tưởng đổ bộ đêm, ác ta không biết. Nếu suy nghĩ một chút, y cũng đoán ra rằng dù tế tác của chúng ta có giỡn chăng nữa, thì đoàn thần ưng trinh sát của ta cũng khám phá ra. Phật Nguyệt lắc đầu. Em làm rồi. Người hiểu biết chúng ta nhiều hơn ai hết chính là Mã Diện. Mã muốn đổ bộ, ắt cho tế tác dò thám. Y thấy ta đem quân đến dùng hạ khẩu du giang, ý cho rằng ta không đủ quân dàn ra phòng thủ hồ động đình. Ý định của Mã là đánh chiếm hồ động đình, khiến hai cánh du giang hạ khẩu mất đường về. Y có ngờ đâu hai cánh kia của ta là hư, hồ động đình là thực. Dược bằng y cho hồ động đình là thực, lập tức ta biến thành hư đạo dùng binh đừng nhất thiết đâu là hư đâu là thực tốt hơn hết ta cứ dàn ra chúng cho rằng hư ta biến thành thực chúng cho rằng thực ta biến thành hư bà truyền đinh tĩnh nương thông tin cho các nơi khác biết suốt đêm thần ưng liên tiếp báo tin tình trạng vượt sông Trường Giang của quân Hán đến hết canh tư xích hầu báo tin về quân Hán từ bờ sông Trường Giang chiếm đóng khu Bắc Hồ động đình Bộ binh kỵ binh đóng dài từ Thạch Đầu tới Tam Sơn, lương thực chứa tại Tam Sơn. Chiến thuyền đang di chuyển vào hồ, trên bờ sông chỉ còn hai mươi chiếc tuần phòng. Phật Nguyệt ra lệnh các nơi án binh bất động, bà truyền lệnh tới Vi Lan Xích Hầu. Tuần Tiễu dọc bờ hồ, giết tất cả bọn tế tác Hán. Như vậy, mã viện sẽ như người mù vì y không biết tin tức của ba đạo thủy quân ở phía Nam Hồ. Bà gửi thư cho đảo Vương Phi, Quách Lãng, truyền binh sĩ ăn cơm đi ngủ sớm. Canh hai sẽ di chuyển dọc theo bờ sông, tiến dần về bờ hồ chờ đợi. Lúc sáng, mã viện cho bộ binh kỵ binh đánh xuống Nam, hãy tiến về chặn hậu. Cho đến chiều, vẫn chưa thấy tin tức đạo binh lưu long. Phật Nguyệt lo lắng trong lòng Không lẽ Lưu Long từ Hạ Khẩu vượt sông đến Giang Hà Như vậy đạo quân của Quách Lãng nguy mất Sang canh năm Thần ưng báo cho biết Đã thấy đoàn thuyền từ Hạ Khẩu Đang tiến tới Vì nước sông Trường Giang chạy xiết Đạo quân Lưu Long tiến rất chậm Còn đạo bộ binh kỵ binh Mã viện cho Chu Long chỉ huy Men theo bờ phía tây của hồ Đang tiến xuống nam bấy giờ, Phật Nguyệt mới cho đoàn chiến thuyền của Đinh Tĩnh Nương khởi hành, men theo bồ hồ phía đông tiến đến quân Sơn. Còn đoàn thuyền của Đinh Bạch Nương với bà thì vẫn án binh bất động. Từ năm ngày qua, Xích Hầu dẫn Sư Thần Hầu đến trấn đóng khu Bắc Hồ Động Đình, từ bờ sông tới núi Tam Sơn. Nói rằng sư cho ai Chứ thực sự lực lượng của chàng Chỉ có 600 thần hầu Với trăm tráng sĩ Tây Vu Tuổi của họ từ 15 tới 20 Người nào cũng sống Ở rừng núi từ nhỏ Đêm mắt võng trên cây ngủ Ngày leo trèo Truyền từ cây nọ sang cây kia như vượn Khi thần ưng thám sát Của chàng báo cho biết Quân Hán vượt sông đồ bộ Chàng cho lực lượng lui vào rừng ẩn Dùng thần ưng, ngao thần theo dõi Đến khi toàn quân Hán đổ bộ xong Đoàn 9 thuyền mã viện vào hồ Động Đình Chàng đã biết được hết đường đi lối lại Tổ chức doanh trải quân Hán Được lệnh Phật Nguyệt án binh bất động Chàng lo lắng vô cùng Vì với một đoàn thần hầu 600 con Trăm tráng sĩ ẩn thân trong rừng rất khó khăn Chàng đợi kỵ binh bộ binh Hán lên đường, sau đó các chiến thuyền nhổ neo vượt hồ, bây giờ chàng sẽ ra tay, chàng tính toán. Không biết chúng để lại bao nhiêu chiến thuyền, bao nhiêu cao thủ võ lâm, bao nhiêu quân sĩ giữ trại. Nhiệm vụ của ta là phải đốt dinh trại, kho lương thực, đánh tập hậu, để đào sư bá đánh chiếm danh trại. Cuộc đánh chiếm chỉ hạn định có 2 giờ, sau 2 giờ cần củng cố đồn trại, ăn uống nghỉ ngơi 2 giờ nữa. Bây giờ quân Hán trở lại cứu hậu cứ Sẽ có trận đánh kinh khủng Địch có tới 7 vạn bộ binh 5 vạn kỵ binh Trong khi đào sư bá chỉ có 4 vạn bộ binh 2 vạn kỵ Với sư thần tượng thần hổ và sư thần hậu của ta Chàng suy tính Hồi đánh trận Trường An Sư tỷ Phương Dung đã nói Tây vu là lực lượng chính Rồi trận chiến xảy ra Liên quân Việt Thục đánh tan 20 vạn quân Hán Bây giờ Phật Nguyệt cũng nói Thắng bại trận này Do lực lượng Tây Vũ Mà trận này thắng, lĩnh nam còn Trận này bại, lĩnh nam mất Chàng nảy ra quyết định Đánh xạ lát Dù ta thua với toàn sư thần hầu phải hy sinh Khổ một điều không biết sự hy sinh này có đem lại kết quả không Ừ, chết hết thì chết hết Miệng sao đốt được lương thảo để đào sư bá chiếm trại hán Ta phải làm sao bây giờ Tây Vũ Thiên ân Lục Tướng được đào sư bá Thế Kiệt nhận đệ tử sau trận đánh Long biên Lục hầu tướng cũng được sư phụ đinh đại thu làm đệ tử ta không thể làm mất thể diện sư môn ta là một tướng khỉ xong ta gọi Thái hậu Hoàng Thiều Hoa đệ tướng Phương Dung Bắc Bình Vương đạo kỳ bằng sư huynh sư tỷ danh dự ta không nhỏ hình ảnh trận Trường An lại hiện về quân Hán đông hơn liên quân Việt thuộc Phương Xung chia lực lượng Hán ra nhiều nơi Còn liên quân Việt Thục tập trung lại đánh vào Trường An. Hơn nữa nhờ vào đội thần hầu đốt cháy cung điện trong thành khiến quân Hán bỏ chạy. Chàng quyết định. Vậy mình chia làm sáu đạo khác nhau. Đạo thứ nhất gồm 10 đôi mỗi đốt, đô. 10 thần hầu đột nhập đốt kho lương thực đầu tiên. Kho lương thực cháy giặt tức kéo đến chữa lửa. Đạo thứ nhì gồm 10 đội leo lên các cành cây dọc đường. Trăng dây bắt hết bọn kỵ mã chạy theo báo tin cho một binh kỵ binh Chu Long Bốn đạo nữa Đột nhập đốt cháy tất cả danh trại còn lại Khi giặc rối loạn Kinh hoàng tất bỏ chạy ra bờ sông leo lên chiến thuyền Còn chiến thuyền thì ta phải làm sao Đừng để chúng chạy thoát mới được Trong đầu óc chàng lẽ lên một ánh sáng À ta trong một độc thần hậu biến mặt xuống Chiến thuyền các dây bường Dây buộc chèo vứt xuống sông Khi doanh trại cháy Bọn lính giữ trại chạy tản mát vào rừng, ta cho thần hồn giết chết, còn tên nào chạy xuống chiến thuyền thì chiến. Thuyền dây bường, dây chèo đức trôi lên mền chắc vô dụng. Trời chập choạng tối, chàng tập hợp các tráng sĩ Tây Vu lại phân nhiệm vụ. Đạo nào xuống chiến thuyền cắt dây buồm, dây chèo, đạo nào đốt kho lương thực, đạo nào đốt xoanh trại. Một mặt chờ cho kỵ binh, bộ binh Thủy quân Hán lên đường, lập tức ra lệnh xuất phát. Bỗng thần ưng đem thư đến báo tin sư thần ưng sao chỉ sắp tới yểm trợ chàng. Chàng mừng rỡ, lên cây cao, nhìn về phía nam. Đoàn thần ưng bay rập trời. Một lát sau, cu bò, trâu xanh, trâu trắng tới. Ba đứa vừa xuống ngựa đã hỏi. Anh khỉ Đức đỏ ơi, đói quá, có gì ăn không? Xích hầu đã trải qua cái tuổi 15-17 ăn không bao giờ no Chàng mỉm cười Sai mang cho mỗi đứa một con gà rừng nướng Này anh đi rồi nhận lại Chàng trình bày sơ lược đồn trú đoàn trại Hán cho bọn cu bò nghe Thằng Mã Viện có 5 vạn kỵ binh 7 vạn bộ binh 6 vạn thủy binh 300 chiến thuyền Ấy là chưa kể lực lượng bộ phía Bắc Trường Giang Không biết chúng để lại bao nhiêu chiến thuyền kỵ binh Bộn binh giữ hậu cứ. Chúng ta cần đột nhập Dinh trại hoáng Đốt dinh đốt kho lương Đánh tập hậu để cho đào sư bá tấn công Sau khi chiếm trại Lập tức tổ chức bố phòng Vì khi nghe tin bị chặn hậu Tất bọn chúng sẽ đem toàn lực về đánh xã láng Nhiệm vụ chúng ta nặng lắm chứ không phải vừa đâu Trâu xanh bàn Thằng bãi viện đã biết lợi hại của thần đứng Bây giờ chúng em ra lệnh không cho thần đứng bay lượt Giữ dưới các tròm cây Có thế thằng hoa viện mới bị bất ngờ Xích hầu hài lòng nói Được em làm ngay đi Châu xanh đứng lên Cầm tù và thổi Ra lệnh cho thần ưng đáp xuống cánh rừng Chỉ một lát Không còn con nào bay trên trời nữa Xích hầu hỏi cu bò Cú bò Anh có mang theo lương thực cho thần ưng không cu bò cười, cười Anh hỏi vợ bỏ mẹ đi Cứ để Thần Ương đối đêm nay chúng sẽ lăn xả đốt thịt quân Hán, việc gì phải mang lương thực cho cành càng. Xích Hầu dặn anh em, Các em ở đây, ta với cu bò đi thám thính một lần nữa. Chàng dẫn cu bò, truyền theo cành cây đến gần trại Hán, hai người ngồi trên cao quan sát động tĩnh di chuyển của quân địch. Chàng nhìn ra mặt sông, một chiến thuyền từ bên kia vừa cặp bến, Đầu cầu bắc lên, từ dưới chiến thuyền, mười võ sĩ áp giải hai tù nhân, một nam một nữ bị trói lên bờ. Xích hầu kinh ngạc tự hỏi. Chết tù nhân nào mà lại dạy đến đây, nếu tế tác mới bắt được của lệnh nam thì phải dạy về bắt mới đúng chứ. Chàng truyền từ cây nọ đến cây kia ra sát bờ sông quan sát, chàng giật bắn người lên. Vì hai người bị trói, Nam chính là Đào Quý Minh, Nữ là Công Chúa Vĩnh Hòa. Đối với Đào Quý Minh, chàng phải gọi bằng Sư Huynh. Quý Minh là con của Đào Thế Hùng, Đào Thế Hùng là Sư Huynh Đinh Đại. Tây vu Lục Hậu Tướng được Đinh Đại nhận làm đệ tử, thành ra chàng thành Sư Đệ, Quý Minh thành Sư Huynh. Chàng kinh hoàng nói với cu bò. Sư Huynh, Quý Minh đang làm Phó Thống lĩnh Đạo Bình Tượng Quảng. Cách đây 10 ngày có tin đạo tự quân Vượt đồ khẩu vào đất thục Giúp vương nguyên dẹp công tôn thi Tại sao sư huynh lại bị bắt Chúng giải sư huynh tới đây làm gì cu bò bàn Chúng ta lén vào trại Hán Giải cứu anh đào Quý Minh Ngày anh chỉ đỏ đích Tại sao anh Quý Minh lại bị bắt một lượt Với công chúa Hán Xích hầu giải thích Em không biết đấy thôi Anh Đào Quý Minh gặp công chúa Vĩnh Hòa trong lần đại hội hội đồng đình. Trai tài gái sắc gặp nhau. Tình ý này sinh là chuyện thường. Cu bò không chịu vô lý, tại sao công chúa Vĩnh Hòa không thích người khác mà lại thích ăn Quý Minh? Tại sao hai người lại bị quân Hán trói? Lính Hán trói công chúa của họ thì thật là kỳ quái. Xích hầu ra lệnh cho Cu bò im lặng. Hai người lui về ven rừng gọi trâu xanh, trâu trắng Dặn dò chi tiết đề phòng Ứng phó với mọi biến cố cẩn thận Rồi lấy túi đựng tranh, đeo vào lưng Chàng truyền dần đến trại Hán Hai tên quân Hán đang đi trong rừng Dường như ý tìm chỗ đại tiện Từ trên cây, chàng đu mình đáp xuống cảnh y Hai tay túm cổ chúng đập vào nhau Bụt một tiếng Hai tên quân chết sức Chàng ra hiểu cho cu bò lột quần áo tên quân Hán mặc vào. Hai người vượt hàng rào, hướng căn trại giam Quý Minh tiến tới. Căn trại làm ngay dưới một gốc cây lớn. Hai người truyền cành cây, dùng dao đục thủng lỗ trại, nhìn vào bên trong. Mã viện ngồi trước án thư. Cạnh đó, hai vệ sĩ đeo gươm đứng hầu. Đào Quý Minh, công chúa Vĩnh Hòa bị trói ngồi dưới đất. Mã viện lên tiếng. Đào Quý Minh, Mỹ tự thị dòng dõi anh hùng họ đào đất cửu trần Mỹ cùng hiện hiệu thống lệnh đạo binh tụng quận Giúp thuộc đánh hán Bây giờ, bị bắt Mỹ tính sau đây Đào Quý Minh cười nhạt Còn tính sao nữa, ta đã bị bắt Mỹ chém ta đi cho rồi Mã viện cười khanh khách Ha ha ha ha, ta không chém người Thái Hậu truyền đem người đến đây Ngày mai khi đánh xuống trường Sa ta sẽ đem người đổi lấy ngọc tỷ truyền quốc. Công chúa Vĩnh Hòa quát hỏi: tên mã viện kia, ngươi dám vô lễ với ta thế nàyư? Mã viện chỉ mặt công chúa mắng: trước đây bị ý là công chúa lên mặt với chúng ta bảo phệ, nay bị theo tên phản tặc đào quý minh, đâu còn là tư cách công chúa nữa. Ngày mai ta sẽ đem người đổi lấy ba đế tử của Nam Sơ không vương. Trước khi đem đổi. Ta còn một điều muốn hỏi mi Khi rời giao trị đi tổng cực mi được chứng nhịn giao cho Ngọc Tỷ truyền quốc Vậy Ngọc Tỷ mi để đâu? Công chúa Vĩnh Hòa lắc đầu Không có chuyện đó Ta chưa hề nha thấy qua Ngọc Tỷ truyền quốc Nếu thấy Ấch ta đưa về chiều dân thiên tử rồi Mã viện cười nhạt <cười> Được mi không nói ư Ta có cách cho mi phải nói Ta cho mi suy nghĩ một ngày nếu ngày mai mi không nói, ta có biện pháp thảm khắc cho mi, thử xem mi có cứng đầu được không? Ta lột chân trung mi, đem cho một trăm tên quân hiếp mi. Bây giờ mi còn tự cao tự đại với cái mã công chúa của mi nữa không? Mã Viện hỏi đào quý minh. Ta biết chương nhị giữ trong tay tấm bằng đầu trước kho tàng trung nguyên, chương nhị giao cho công chúa Vĩnh Hòa đem đến hồ động định, công phật Nguyệt khai quật. Nhưng thay vì đi hồ động định ngay. Ý thị đến tượng quân thăm miệng. Đến ngồi cả hai bị bắt. Hai đứa bay đã vào tại ta. nếu mà khao ra bí mật về Kota mới mong sống sót. Bằng chúng bay bướng bệnh, ta chặt chân, chặt tay, khoét mắt, cắt lưỡi chúng bay. Thử xem chúng bay có còn bướng được không. Đến đó, một viên tướng vào nói với má viện. đào kỳ binh, bộ binh đang xuất phát. Còn thủy quân đã chuẩn bị. Mời đại tướng quân khởi hành. Mã viện đứng dậy đeo kiếm vào lưng, thủng thình bước ra khỏi căn trại. Y quay lại dặn hai tên vệ sĩ: "Mị phải chống con cẩn thận, chớ có rời khỏi chỗ. Để hai tù nhân thoát khỏi, ta sẽ chắc đâu đi." Nói rồi y lên ngựa ra đi. Hai vệ sĩ giữ trại chia nhau, một tên gác ngoài, một tên vào trong. Chúng ôm đao ngồi dựa vào cột lim sim ngủ. Cú bò nói khẽ vào tai xích hầu mã diện đi rồi, chúng ta mau xuống của anh đào Quý Minh Xích hầu gập đầu Chúng ta dùng trăng bắt sống hai tên này, tra khảo mới biết rõ tình hình bên háng Hai người tụt xuống gốc cây, mở cái túi xa, thả bốn con tranh cho chúng bò gần đến trại Thình lình cu bò huyết sáo một tiếng lớn Bốn con tranh vọt lên, quấn hai tên vệ sĩ Cu bò nhảy lên, nhét xẻ vào mồm chúng Xích hầu trói chúng lại rồi thu tranh về túi. Đào Quý Minh, công chúa Viễn Hòa thấy hai tên quân Hán sai tranh quấn đồng bọn, rồi trói lại hai người suýt bật thành tiếng kêu, thì Xích hầu sai hiệu im lặng, chàng lên tiếng. Đào sư huynh, Xích hầu khu bò đây. Bây giờ Đào Quý Minh mới nhận ra sư đệ. Xích hầu đưa hai lưỡi kiếm dây trói đào quý minh với công chúa vĩnh hòa bị đứt hết quý minh hỏi đây là đấu ta bị bắt chúng giải đến đây không hiểu gì cả tại sao sư đệ với cu bò biết mà đến cứu ta cù bò đáp đây thuộc trường xa bắc hồ động định xích hầu tường thuật tất cả mọi biến chuyển của mặt trận cho đào quý minh nghe chàng hỏi tại sao sư huynh bị bắt Đào quý minh thuật lại Ta đang cùng đại ca đem quân đánh vào thành đô Thì cung chúa thế thăm ta Chúng ta dạo chơi xem thắng cảnh thiên linh bị 12 tên cao thủ bao vây Ta tả sung hũ đột Giết chết 4 tên Đánh bị thương 5 tên Cuối cùng cả hai bị bắt Ngô Hán vốn có cảm tình với anh Kỳ Y sẽ đóng tù xa đưa ta về Lạc Dương Hy vọng Hàn Thế Hậu cứu ta Không hiểu sao Chúng lại đưa ta đến đây đổi lấy Ngọc Tị Xích Hầu Bàn Sẵn có Sư Huynh công chúa đây, xin Sư Huynh trợ chiến với bọn em không biết có được không? Đào Quý Minh đồng ý Thật sẵn sàng, chúng ta hãy thẩm vấn hai tên vệ sĩ này, để biết tình huynh hành đã.